tiều đình do Tinh Tú chuyển sinh hộ pháp. Đối với sự bảo hộ dành cho chính pháp ở nước Nam, Thiên thượng đã an bài vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, đến từng chân tơ kẽ tóc. Vì đạo quân Nguyên Mông do lãnh sứ Mệnh Thanh Lý Trần Gian bằng binh lửa, nên sức mạnh của họ rất là gây gớm. Để có thể đánh bại và chế ngự họ ngay trên mảnh đất bé tẹo này, thì thần Phật đã làm rất nhiều việc. Có người nghĩ, thần Phật Hẳn phải sắp xếp những phép lạ nào đó để dân nam đánh bại quân giặc, chứ lẽ nào lại sắp xếp những việc bình thường. Bởi vì cõi trần này vốn là cõi mê, để người ta trong mê mà tu trở về, để đắc chính quả, nên sẽ không có chuyện triển hiện phép màu một cách rộng rãi và vô cớ. Mọi sắp xếp phải đảm bảo mọi sự diễn ra đúng ý muốn của Thượng Đế, Và nhìn vẻ ngoài phải hoàn toàn bình thường và phù hợp với cái lý của thế gian trong số các việc đó quan trọng nhất là phần sắp xếp của các vị tinh Tú kiệt xuất chuyển sinh vào triều đình nhà Trần để lãnh đạo quân dân kháng chiến không phải xuất hiện một vị thần dùng phép đánh giặc mà là vị thần đó phải đầu thai làm người Phàm dùng năng lực của mình để chiến đấu và chiến thắng thì mới hợp lẽ như nói ở trên Thế nên, trong chiến thắng trước quân Nguyên Mông, phần thể hiện rõ nhất chính là tài năng kiệt xuất của vua tôi nhà Trần. Thanh thiên đồng tử, giết giặc thát, bắt tướng Nguyên, sinh vi tướng tử vi thần. Đầu tiên có thể kể đến vị tinh tú sáng chói nhất, hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1228, mất năm 1300. Ngài chính là ví dụ tiêu biểu nhất cho câu Sinh vi tướng, tử vi thần trong sự Việt. Tương truyền, thời đầu nhà Trần có một giải khí trắng bốc lên đến trời. Thánh tản viên thấy thế, biết nước Nam sẽ có ngoại sâm, bèn tâu thượng đế. Sau đó, thượng đế phái thanh thiên đồng tử xuống trần, quét sạch giải khí trắng đó bằng cách sinh hạ vào nhà thân vương làm danh tướng. Khi Trần Hưng Đạo ra đời, trong nhà tràn ngập hương thơm và ánh sáng, Một vị đạo sĩ coi thiên văn thấy có vị tướng tình giáng hạ, liền đến xin xem mặt Trần Quốc Tuấn. Khi nhìn thấy, vị đạo sĩ vội lùi xuống, vái lạy và nói, Người này tốt lắm, về sau cứu nước, giúp đời, làm sáng sủa cho non sông đó. Vương đầy một tuổi đã biết nói, năm sáu tuổi đã biết làm thơ ngũ ngôn, bảy chơi đồ bát trận, thông minh xuất chúng. Bài thơ do Vương làm lúc bảy tuổi, thể hiện nguồn gốc siêu nhiên và cũng là lời tiên tri cho sự nghiệp lẫy lừng vạn thế của Vương sau này. Tứ thất uẩn hung chung, bát bát thám dịch tượng, lục hoa bố trận đồ, sát tháp cầm nguyên tướng. Tạm dịch: bốn bảy chất chứa trong lòng, tám tám gieo quẻ biết thời thế, bảy bố trận lục hoa giết giặc tháp. Bát Tứ Nguyên Người viết cạm phân tích bài thơ như sau Tứ thất Nghĩa là 4 lần 7 28 Chỉ 28 vị tinh tú Trong thiên văn cổ đại Cũng là cách chia các đạo quân gia Theo các thế trận Dựa trên các vị tinh tú Câu này ý nói Bản lĩnh quân sự nắm rõ bình pháp Của Trần Hưng Đạo Bát bát là 8 lần 8 là 64 Tượng trưng cho 64 quẻ dịch Ý nói, người làm tướng ngoài binh pháp còn phải biết lòng người và ý trời, đoán trước được giữ lành cát hung, thuận theo thiên đạo mà hành sự. Quẻ dịch chính là học thuật mà tướng lãnh cần phải biết và tinh thâm để có thể cầm quân một cách hoàn hảo. Lục Hoa Trận chính là bát quái trận đồ danh chấn thiên hạ của Gia Cát lượng. Sau này, được danh tướng Lý Tính thời nhà Đường tinh chỉnh lại và đổi tên thành Lục Hoa trận Đồ, và được xếp vào hàng các loại trận pháp danh tiếng nhất thời cổ đại. Sát Thát cầm nguyên tướng, đây là câu thơ lạ lùng nhất, vì thời điểm mà Trần Hưng Đạo còn nhỏ thì nhà Nguyên chưa thành lập và cũng chưa hề xâm lấm đất Việt Nam. Việc một đứa trẻ 7 tuổi làm thơ nói rằng sẽ giết giặc Thát, ta đát Từ chữ ta đa chỉ ý chung các dân tộc du mục hay xâm lấn Trung Quốc, và bắt tướng Nguyên quả là huyền hoặc lắm. Người xưa có câu, bậc làm tướng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ví dụ như Gia Cát Lượng chính là vị đại tướng như thế. Có thể thấy Trần Hương Đạo chính là do trời phái xuống để làm một bậc danh tướng giống như Gia Cát Lượng khi xưa, với đầy đủ tài cầm quân từ thiên văn đến địa lý việc quân nguyên mông bại vòng dưới tay ông chính là đã được thiên thượng định trước và ông hoàn toàn biết trước điều đó vì ông là người tinh thông dịch lý thiên văn. lời bàn ngài là nhân vật vĩ đại cổ kim người viết không dám lạm bình chỉ xin chích việt điển u linh tập bình về ngài như sau nước mông cổ cuột khởi ở phương bắc nuốt nước linh hạ uy hiếp cường kim đánh úp nhà cự tống. Mang cùng tên đến đâu thì các nước ngoài núi biển đều trông gió mà tan vỡ. Đem quân sang nam ào ào như núi lở sông băng, gió rung mây cuốn. Vương chỉ một nhóm tàn quân dám ra chống cự, khác nào như núi Thái Sơn đè trứng, thế mà một hồi chống sông Bạch Đằng, quân Mông Cổ phơi thay nghìn dặm, há chẳng phải là việc hiếm có ở trời đất sao? Không những có công lớn với nhà Trần, mà cũng có công lớn với thiên hạ đời sau nữa. Nếu không có hướng đạo Đại Vương, thì nước Nam Giao đã phải để tóc đuôi sam rồi vậy. Chiêu Văn Đồng Tử, vâng mệnh giáng trần, phủ trì xã tắc, mở mang văn hóa. Trần Nhật Duật, sinh năm 1255 mất năm 1330, tước hiệu Chiêu Văn Đại Vương. Ông là con trai thứ sáu của Trần Thái Tông và là một danh tướng nhà Trần. Ông là một trong những vị tướng kiệt xuất nhất cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba. Đặc biệt là chiến thắng hàm tử, công lao hiển hách không thua kém Trần Quốc Tuấn hay Trần Quang Khải. Là một vị tướng đa tài hiếm thấy trong lịch sử, ông thông thạo nhiều ngoại ngữ, võ công binh pháp cao cường mà ca nhạc thi họa thì không gì không tinh thông. Vị trí huệ to lớn như thế nên tương truyền rằng, Ông chính là do người trời Giáng sinh, chứ không phải người phàm. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép như sau. Đạo sĩ Cung Thái Thiên tên là Thậm cầu tự cho vua. Đọc sớ xong tâu với vua. Thượng đế đã y lời sớ tấu, sắp sai chiêu văn đồng tử Giáng sinh ở Trần Thế Bốn Kỷ. Thế rồi hậu cùng có mang, sau quả nhiên sinh con trai, hai cánh tay có chữ... Chiêu văn đồng tử Nét chữ rất to Vì thế đặt hiệu là chiêu văn Tức là nhật duật Lớn lên nét chữ mới mất đi Ta cũng có thể thấy rõ Trong tước hiệu của ông về sứ mệnh Cũng như tài năng vốn đã được thiền thượng định trước Chữ chiêu gồm có bộ nhật Chữ đao và chữ khẩu ghép lại Nhật mang ý nghĩa sáng sủa thông minh Còn có ý là trí huệ lớn Thuộc về trời Vậy, chữ chiêu này thể hiện cho việc Ông mang trí huệ lớn do trời phú Cả về võ và ngoại ngữ Vì rõ ràng, lợi thế ngoại ngữ của ông Là điều chưa từng thấy ở triều trần Ngoài ra, ông sẽ lại nổi danh Về văn hóa văn chương hiệu chiêu văn Nghĩa là làm sáng tỏ văn hóa Tài năng của ông ngoài võ công bình pháp ra Thì văn chương âm nhạc Cũng là đệ nhất ở nước Nam thời đó vậy Trong sử còn ghi Ông nổi tiếng là người hiểu nhiều biết rộng Rất tôn sùng đạo giáo Thâm sâu kinh điển đạo gia Nếu chẳng phải can duyên từ xưa Khi còn là chiêu văn đồng tử trên trời Thì làm sao ông lại nghiên cứu đạo gia kinh điển làm gì thì Phật giáo đang là quốc giáo vào đời trần Có thể coi ông là một cao nhân đắc đạo, cũng chính vì ông tôn sùng đạo giáo, thâm sâu kinh điển. Vì cách hành sự, cũng như cách sống của ông, có thể coi là mẫu mực cho các vị đại thần nắm trọng quyền muôn đời sau. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về ông. So với quách tử nghi tột cùng xa xỉ mà không ai chê, ông, tức nhật duật cũng gần được như thế. Phách còn kể về câu chuyện xử thế tuyệt vời của ông như sau. Trần Nhật Duật vốn là người nhã nhặn, độ lượng, khoan dung, mừng giận không lộ ra sắc mặt, trong nhà không chứa roi vọt để đánh gia nô, nếu có đánh thì trước khi đánh bao giờ cũng vạch tội rõ ràng. Một lần, có kẻ kiện gia tỳ của ông với quốc phụ thượng tể Trần Quốc Trận. Quốc Trận sai người đến bắt, người gia tỳ chạy vào trong phủ, Người đi bắt đuổi đến giữa nhà, bắt trói ẩm ý, phù nhân khóc, nói Ông là tể tướng mà Bình Trương cũng là tể tướng Chỉ vì ân chúa nhân từ nhu nhược nên người ta mới coi thinh đến nước này Ông vẫn tự nhiên chẳng nói gì, sai người bảo ra tì rằng Người cứ ra, đâu đâu cũng đều có phép nước Trong một lần khác, một gia nô của ông đang giữ thuyền thì bị ra đồng của quốc trần đánh Khi có người thuật lại việc này với ông, ông chỉ hỏi, có chết không? Và sau khi biết là người nô chỉ bị thương, ông trả lời, không chết thì thôi, mách làm gì? Lời bàn Ông là bậc thân vương tôn quý, làm quan qua bốn đời vua, ba lần co giữ chấn lớn, thọ đến 75 tuổi. Dù đã có nhiều công lao, lại là tôn thất hoàng gia, nhưng vẫn làm việc rất ngay thẳng. Cuộc đời ông gắn liền với giai đoạn vinh quang nhất của nhà Trần Trong lịch sử, người có tài lớn thường sẽ gặp tài vạ lớn Nhưng chiều văn đại vương là một ngoại lệ hiếm có Khi có thể đắt được cả vinh hoa phú quý lẫn trường thọ Danh tiếng của ông còn lưu truyền đến ngày nay không có một vết nhơ Đọc lại cách xử thế của ông Ta có thể thấy hình dáng của một cao nhân đắc đạo Coi danh lợi như mây trôi, khoan dung tự tại mà đầy trí huệ. Nếu không phải một thân đạo tâm trong sáng, do tình tù đạo ra, nghiên cứu kinh điển, thì có thể đạt được như vậy hay không? Thế nên nói rằng, dù làm khoan to đến đâu, phú quý cao tột đến thế nào, chỉ cần đạt đến cái tâm thành tĩnh, thì mới là sự nghiệp một đời viên mãn. Trần Nhân Tông Kim Thiên Đồng Tử, Chuyển Sinh Tu Thành Phật Vốn là nơi chính Pháp được Thiên Thượng lựa chọn bảo tồn, cả quốc gia đều tín phụng Phật Pháp, nước Nam ta thời đó cũng chính là thánh địa cho các cao tăng Phật gia đản sinh, tu hành để thành Phật. Vì thế nên lịch sử nhà Trần mới có sự khai tông của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, một pháp môn tu thiền do một vị vua sáng lập ra, ông chính là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm Sinh ngày 11 tháng 11 âm lịch năm Mậu Ngọ Niên hiệu Thiệu Long năm thứ nhất Tức ngày 7 tháng 12 năm 1258 Ông là con trai đầu lòng của Trần Thánh Tông Và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Hậu Trần Thị Thiều Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Trần Khâm ngay từ khi sinh ra Đã được tinh anh Thánh Nhân Thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng, nên vua cha và ông nội Thái thượng hoàng Trần Thái Tông đã gọi ông là Kim Tiên Đồng Tử. Các sách Tam tổ Thực Lục và Thánh Đăng Ngữ Lục chép biệt hiệu này là Kim Phật. cả hai sách này và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đều kể rằng bên vai phải của Trần Khâm có nốt ruồi đen lớn như hạt đậu. người xem tướng đoán rằng Hoàng tử về sau sẽ làm việc lớn, có khả năng gánh vác nước nhà. Quả thật, sau này, dưới sự lãnh đạo của ông, nhà Trần đã vẻ vang chiến thắng quân Mông Cổ hai lần ngoạn mục. Các thư tịch cổ như Trúc Lâm Đại sĩ Xuất Sơn Đồ, bức tranh vẽ cảnh Trần Nhân Tông xuống núi sau khi đắc đạo, cho thấy Trần Nhân Tông đã đạt được trình độ cao về các lĩnh vực như quân sự, âm nhạc, lịch số học và thiên văn học ông cũng học kỹ về tam giáo Phật lão nho và am hiểu tường tận giáo pháp nhà Phật sách thánh đăng ngữ lục cũng viết bản chất ngài rất thông minh và hiếu học có nhiều tài năng xem khắp hết các sách thông suốt cả nội điển lẫn ngoại điển dù thân làm vua nhưng trần nhân tông vẫn sống thanh tịnh như một nhà sư khi dành việc nước ông thường mời các thiền giả đến hỏi về yếu chỉ thiền tông Đặc biệt, theo thánh đăng ngữ lục Ông học đạo với thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ Đặt sâu tới chỗ thiền tùy và thờ Thượng Sĩ làm thầy Ngoài ra, ông từng ăn chay khổ hạnh đến mức thân hình gầy buộc Khiến Thượng Hoàng phải ngăn lại Thánh Tông khóc, bảo Ta nay già rồi, trông cậy một mình con Nếu con làm như thế, thì sự nghiệp của Tổ Tông sẽ ra sao? Ngài nghe vua cha nói vậy cũng rơi nước mắt. Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với đất nước và triều đại thì con đường tu hành vẫn là lựa chọn cuối cùng của Trần Nhân Tông. Tháng 10 âm lịch năm 1299, Nhân Tông rời đến Yên Tử, Quảng Ninh, lấy pháp danh Hương Vân Đại Đầu Đà và tu hành theo Thập Nhị Đầu Đà, 12 điều khổ hạnh. Ông còn có đạo hiệu là Chúc Lâm Đại Đầu Đà hay Chúc Lâm Đại Sĩ và giác hoàng điều ngự. Tại núi Yên Tử, sau nhiều năm tu hành, ngài đã đắc đạo và khai tông dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sau khi đắc đạo, ngài đã nhiều lần vân du giáo hóa chúng sinh, sách xưa còn ghi lại. Có lúc, ngài viễn du hóa độ cho các nước lân bang, phía Nam đến tận Chiêm Thành, đã từng khuất thực ở trong thành. Vua nước Chiêm Thành biết được điều đó, hết sức kính trọng thỉnh mời dâng cúng trai lễ, sắp sẵn thuyền bè nghi trượng, thần hành tiễn ngài về nước. Cũng chính trong lần này, điều ngự đã hứa gà con là công chúa Huyền Trân cho vua chiêm là chế mân. để đáp lễ, chế mân xin nhượng hai châu ô lý cho đại việt. hôn lễ giữa Huyền Trân với vua chiêm được cử hành vào năm 1306. Vua Anh Tông sát nhập hai châu Âu Lý vào Đại Việt và đổi tên châu Âu thành châu Thuận, châu Lý thành châu Hóa. Cuộc đời của Ngài là một truyền kỳ, cho đến lúc mất vẫn như thế, đến nay vẫn còn lưu truyền câu chuyện về lúc Ngài viên tịch như sau. Ngày mùng 1 tháng 11, nửa đêm sao trời sáng tỏ, điều ngự hỏi hiện giờ là giờ gì? Bảo sát thưa giờ tí. Điều ngự đưa tay mở cánh cửa sổ nhìn ra bảo Chính là giờ ta đi Bảo sát hỏi Tồn Đức đi đâu? Điều ngự đáp Tất cả Pháp chẳng xanh Tất cả Pháp chẳng diệt Nếu như hiểu như thế Chư Phật thường hiện tiền Nào có đến đi gì? Bảo sát thưa Chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt thì thế nào? Điều ngự liền vả ngay miệng bảo sát bảo chớ nói mớ. Nói xong, ngài nằm theo thế sư tử lặng lẽ mà tịch. Qua đêm thứ hai, bảo sát vâng theo lời di chúc, làm lễ hòa táng ngay nơi am ngài ở, có mùi hương lạ sông lên thoảng ra xa. Nhạc trời trên không, mây ngũ sắc che trên giàn hỏa. Ngày thứ tư, tôn giả Phổ Tuệ, pháp loa từ núi Yên Tử vội vã đến, dùng nước thơm dưới lên dàn hỏa làm lễ. Xong Pháp Loa thu lấy Ngọc Cốt Được xá lợi 5 màu hơn 500 hạt lớn Còn hạt nhỏ cỡ hột lúa hột cải thì nhiều vô kể Vua Anh Tông, quốc phụ, thượng tể Cùng đình trần đem thuyền rồng đến Lễ bái dưới chân núi, gào khóc vang trời Sau đó đón Ngọc Cốt và xá lợi xuống thuyền rồng đưa về Kinh Từ triều đình cho đến thôn quê đều rất mực thương tiếc Trích thánh đăng ngữ lục Lời bình Xưa vua thuấn ba lần từ chối ngai báu, cai trị bằng nhân đức, không dùng đến binh đao mà bốn phương quỳ phục, dựng nên cơ nghiệp thịnh trị muôn đời mà hậu thế vẫn còn mãi ngưỡng vọng. Mấy nghìn năm đã qua, mấy ai còn biết đến thánh nhân trị đời như thế nào? Mà nay, một cõi nước Nam xa xôi nhỏ bé, lại có bậc thánh hiền nhiều lần muốn bỏ cả ngai vàng mà đi tu dùng một nhúm quân nhỏ bé mà hai lần đập tan quân xâm lược nguyên mông vốn đang làm dung chuyển thế giới, bằng sự tu tập bản thân mà khiến cả triều đình và nhân dân sùng thượng chính pháp, làm lành lánh giữ, chỉ bằng chân trần, trần vân du hóa độ chúng sinh mà hóa giải binh đao hai nước, thêm vào lãnh thổ hai châu, thế mới hay. Để trị quốc làm nên sự nghiệp vĩ đại nghìn năm thì người lãnh đạo đều không phải vì bản thân mà cầu danh, cầu lợi. Vì sao mà Phật ra giảng không, đạo ra giảng vô? Bởi vì tinh thần vô dục vô cầu mới có thể đạt đến trí huệ to lớn nhất và thành quả tốt đẹp nhất. Cũng chỉ có người tu mới có thể làm được mà thôi, chỉ có tu hành thì làm gì cũng đem lại lợi ích lớn nhất cho chúng sinh. Phần 3. Cao nhân tử vi tiết lộ thiên cơ giúp Trần Hương Đạo lưu danh thiên cổ. Nhà Trần may mắn có nhiều thần nhân đầu thai vào nên có thể lập nên chiến công oanh liệt cổ kim. Cũng như bao triều đại đế vương khác, nội bộ triều Trần khi lập quốc luôn có những mâu thuẫn giữa những người trong hoàng tộc. Nghiêm trọng nhất chính là mâu thuẫn của An sinh vương Trần Liễu, cha của Trần Quốc Tuấn. Với vua Trần Thái Tông Do Trần Thủ Độ ép Trần Liễu Nhường vợ mình đang mang thai Cho Thái Tông Vì lúc này Thái Tông đã lớn tuổi Mà chưa có con Dù Trần Liễu giấy binh nổi loạn May không bị giết Vì Thái Tông nể tình cốt nhục Nhưng mối hận vẫn được Trần Liễu Gửi lại cho Quốc Tuấn con không vì cha mà lấy được thiên hạ Thì cha chết dưới suối vàng Cũng không nhắm mắt được Dẫu rằng Quốc Tuấn là người đạo đức cao, ông không để những lời này trong tâm, nhưng Hoàng đế và cả triều đình sao tránh khỏi nghi ngờ ông được. Nếu không hóa giải mối nguy này thì chúng ta sẽ không có được vị thống soái tài ba, hưng đạo đại vương và cũng sẽ không có hai lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Vì việc hưng đạo vương, sát thát cầm nguyên tướng là việc thiên định rồi nên lẽ Dĩ nhiên sẽ có an bài một người đủ năng lực để hóa giải mối hiểm nghi giúp ông thuận lợi mà trở thành thống soái của quân đội nhà Trần người đó chính là Huệ túc phu nhân một cao thủ hiếm thấy về lý số tử vi đã có những dự đoán kinh ngạc giúp triều đình nhà Trần đưa ra những quyết định đúng đắn về nhân sự câu chuyện bắt đầu từ nước tống láng giềng lúc ấy có một vị quan đậu đến tiến sĩ, Rất thông tỏ thiên văn Tử Vi tên là Hoàng Bính Khi quân Nguyên Mông sang đánh Tống Ông hiểu rằng nhà Tống đã hết thời Tử Vi nhiều quốc tích dòng tộc nhà Tống rất xấu Lại chết cùng năm Hoàng Bính nhìn về phương Nam Thấy nơi ấy vượng khí sáng tỏ Tất có thể cư ngụ Tháng riêng năm 1257 Hoàng Bính đưa toàn bộ gia tộc Khoảng 2.000 người đến Đại Việt Xin được lập nghiệp Vua Thái Tông được tin liền cho đưa về kinh Cảm thấy vua cùng các đại thần vẫn còn nghi ngại về mình Hoàng Bính lấy tay chỉ lên trời mà rằng Trời Nam linh khí ngùn ngụt Thánh nhân dáng trần Cầm gươm đuổi ác quỷ Đó là nơi có thể an thân Vì vậy thần mới đem tông tộc sang xin bệ hạ Núp bóng Hoàng Long Lại nói Hoàng Bính có cô con gái út mới 16 tuổi tên là Hoàng Chu Linh, hết sức tài giỏi, thông hiểu tử vi, học một hiểu 10. Trở về kinh thành, được biết Hoàng Bính rất giỏi tử vi, nhiều người muốn ông xem, nhưng Hoàng Bính lại để con gái của mình là Chu Linh xem cho mọi người. Hoàng Chu Linh được cha dâng cho vua Trần làm thiếp, được gọi là Huệ Túc Phu nhân, nghĩa là vị phu nhân có trí huệ sáng suốt. Điều này cũng nói lên phần nào năng lực của bà. Tử Vi Mệnh Lý Học Năm 1285, khi 50 vạn quân nguyên mông chuẩn bị tiến đánh Đại Việt Nhiều người lo lắng, một số tôn thất bàn nên hàng giặc như Trần Hương Đạo, Trần Di Ái Huệ Túc Phu Nhân lúc này thấy lá số của nhiều tôn thất trong hoàng tộc đều rất vẻ vang Nhiều người là anh hùng, bèn khuyên nhà vua nên quyết tâm chống giặc Bà cũng thấy rõ Trần Quốc Tuấn là anh hùng dân tộc sự nghiệp và tên tuổi của ông sẽ lưu lại thiên thu nên dù cho mâu thuẫn gia tộc của bà cũng khuyên nhà vua nên giao chức quốc công tiết chế cho trần quốc tuấn huệ tước phu nhân tàu với vua rằng thiếp xem tử vi cho các thiếu niên trong hoàng tộc thấy họ đều là các vị anh hùng xá tắc mai sau sự nghiệp của quang khải quốc tuấn mai sau rực rỡ vô cùng số của quốc tuấn là số của một vị anh hùng là bậc thánh nhân Chắc không có việc tạo phản đâu. Trong số các vị thái tử, thiết chỉ lo có số của Trần Ích Tắc. Tuy thông minh, nhưng sau này hình khắc lục thân trôi nổi. huệ túc phu nhân cũng thấy rõ lá số của Trần Quốc Tuấn là người thông tuệ, tấm lòng sáng tỏ như đôi vầng nhật nguyệt, tuyệt đối không thể làm phản, nên hết lòng tiến cử Quốc Tuấn. Và nhà vua đã tin tưởng nghe theo lời bà, mặc cho có lời bàn tán. Nhờ đó, Trần Quốc Tuấn được cất nhắc thành quốc công tiết chế, tổng chỉ huy quân đội. Khi 50 vạn quân nguyên tiến sang, phía nam tòa đồ dẫn 20 vạn quân đánh ngược lên. Người giữ thành nghệ an là Trần Kiệt, cùng toàn bộ gia quyến đã đưa toàn quân đầu hàng giặc. Quân giặc từ hai hướng Bắc Nam như hai gọng kìm siết chặt, Đại Việt rối bời. Lúc này, nhiều người nói với Trần Quốc Tuấn rằng, Đây là cơ hội tốt nhất để trả thù cho cha Thế nhưng Trần Quốc Tuấn bỏ ngoài tay hết Tất cả những lời nhắc nhở của con trai và người thân khác về thù nhà Ngay cả những lúc khó khăn nhất Tấm lòng trong sáng thành tâm của ông đã chinh phục cả triều đình Trong sự còn chép Lúc ấy, xa giá nhà vua đang phiêu dạt, Lại còn mối hiểm cũ của Trần Liễu Nên có nhiều người nghi ngại Trần Quốc Tuấn theo vua, tay cầm chiếc gậy có bịt sắt nhọn, mọi người đều gườm mắt nhìn. Trần Quốc Tuấn liền rút đầu sát nhọn vứt đi, chỉ chống gậy không mà đi, bởi vậy hai vua Trần và mọi người khỏi nghi ngại. Hay như lúc quân xâm lược vào Thăng Long rồi tiến xuống Thiên Trường, vùng Nam Định, đuổi theo vua Trần. Thượng Hoàng Thánh Tông lo ngại, vừa hỏi ông xem có nên hàng không? Ông khẳng khái trả lời. Bỉ Hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng. Lời bàn, từ con cá bơi dưới nước đến con chim lượn trời, từ dòng sông cho đến ngọn núi, thảy đều phải tuân theo quy luật tự nhiên mà sinh mà diệt. Đó chẳng phải ý trời thì là gì? Vậy nên, trong khoảng không vũ trụ bao la kia, chính là tồn tại một lực lượng siêu nhiên ngoài sự hiểu biết hạn hẹp của con người. Quyết định mọi sự từ nhỏ như vi sinh vật cho đến to lớn như toàn vũ trụ này, lực lượng đó vô hình mà vĩ đại vô kể, chính là đạo mà Lão Tử giảng, hay pháp mà Thích Ca Mâu Ni giảng, cũng thể hiện trong cái gọi là mệnh lý hay thiên định, thiên mệnh của những khoa học siêu hình như tử vi, bát tự, chu dịch, thái ất, thần kinh vân vân. Dù cho cái khoa học hạn chế ngày nay Có tìm cách phủ định sự tồn tại của mệnh trời Số phận Thì nó cũng không tài nào lý giải nổi Khả năng tiên tri Hay thấu thị của một số những cá nhân phi thường Có thật trong lịch sử Huệ túc phu nhân Tuy không phải thần nhân Nhưng sứ mệnh của bà Ngoài việc giúp nhà Trần hóa giải ân oán Thì chắc hẳn là lưu lại những thiên cơ Mà ông trời muốn người thế gian biết Để bớt ngạo mạn hay phóng túng đi chăng? Câu chuyện vì sao nhà Trần có thể chiến thắng cả triệu quân Nguyên Mông xin được khép lại tại đây.